Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lòng khó chịu, cũng đã biết thế cục nghịch truyền rồi. Cô ta giấu xuống, khuôn mặt dày ghè. Đối với Diệp cầm hoa, con người thật sâu nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi, tôi còn biết cô ấy là khách của bà. Tôi chỉ vì nhìn thấy có người xông vào hội trường và vì an nguy của mọi người, cho nên mới kích động một chút. Xin bà hãy tha thứ cho tôi có được không? Diệp cầm hoa nhìn cô một cái. Tôi rất ghét có người trong bữa tiệc của tôi làm mất hứng. Bất kể căn cứ và lý do gì, bà Thi thì vật phải, phải cao hứng. Hơn nữa đây cũng là đam mê duy nhất của Diệp mẫu. Hiện tại, tôi muốn người làm tôi mất hứng rời đi. Bà vừa mới giấc lời Ti Trần Trường lại tiếp tục dối dục. âm thanh đồng ý người này rời đi. Vì vậy mi Chào lại kéo tay cô sai Thành, tức thời xoay người chuẩn bị đi. Đợi một chút, Diệp cầm hoa lại lên tiếng nói. Đến chỗ khách của tôi nói lời xin lỗi. mi Chào à, tôi nghe nói cô cũng được giáo dục của một thiên kim. Làm sao ngay đến cả lễ nghi cơ bản này Cũng đã quên rồi chứ Mì chào bất đắc sĩ Hướng về phía Giản Thần Lam Để ma cuối người thật sâu Mà lúc này Doan Thần Lam ngức cầm thật cao Cố ý giả bộ Làm mắt người thấy chó thấp Tôi sẽ xuống phân phó Hai vị sau này lam nguoc cam that cao nhận được thư mời của Kenzo nữa Diệp cầm hoa bình tĩnh nói với bọn họ Bị điểm danh Hai người hậm hực rời đi Nghe thấy vậy khuôn mặt của Doan Thần Lam Càng không ngừng kích động Cuối cùng cô cũng báo thù được rồi cô sai người hướng tới diệp cầm hoa nói lời cảm ơn rồi sau đó hỏi bà đúng rồi con trai của bà đâu ạ không phải dùng xưng hô lọc quý công tử mà là dùng con trai của bà có thể thấy được cô gái này cùng diệp cầm hoa giao tình không nhỏ người ở chỗ này nghe thấy câu hỏi của doãn thần lam đều suy đoán như vậy còn diệp cầm hoa thản nhiên cười nói tôi cũng không biết cô tìm khắp nơi xem diệp cầm hoa âm thầm cười trộm trong lòng không biết vì sao bà đột nhiên có một loại sự cảm Nghĩ con trai bảo bối mục thiên dương của bà Tám phần sẽ thua trên tay của cô gái này Đúng thật là Người này rõ ràng nói là muốn giúp tôi tìm người Thế mà tự mình lại chạy đi Đây là có ý gì chứ Nghe thấy vậy thì về mặt của dẫn thần lâm lộ ra vẻ không vui Này này Đối tượng trong miệng cô gái nói chẳng lẽ là Lạ cao tới mức bọn họ không thể chạm Sâu không lường được Vừa dung bái vừa kiên ngưỡng Mục tổng tài, mục lãi đại sao Tất cả nghe thấy Thì công khòi hít một ngụm khí lạnh Hơn nữa cũng thay đổi cách nhìn đối với cô gái nhỏ Không biết từ đâu tới này. Thôi để cháu đi tìm anh ta Cháu phải đi tìm anh ta tính sổ. Dẫn thần lam nói với Diệp Cầm Hoa Cháu đi đổi lễ phục này trả lại cho bà trước đã Thân tượng à Nói xong thì người đã chạy té khói Bất chợt giống như Cô cùng Diệp Cầm Hoa Đến tột cùng là quan hệ nào Tại sao người quan trọng như vậy Bọn họ chưa từng nghe nói qua chứ Thì ra anh trốn ở chỗ này sao Tôi bắt được rồi nha Dẫn thần Lam vừa nhìn thấy Mục Thiên Dương Liền không nhìn được mà cất tiếng mắng Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả Anh còn chưa giúp tôi tìm được Mục Thiên Dương Hiệu suất làm việc của anh cũng là quá kém đi Thật ra Mục Thiên Dương vừa đi tới cửa nhỏ để trốn chân tâm để mà thưởng thức cảnh đêm Không nghĩ tới sau lưng đột nhiên truyền đến một trận mắng Kể từ sau khi ba hắn qua đời Đã không có ai có thể chỉ vào mũi hắn mắng như vậy Cô gái này cảm xúc thật là kém đi Không phải nói cô làm ở bộ phận quan hệ xã hội hay sao xem ra một điểm cũng là không đủ tư cách Hắn không đáp lại cô mà yên lặng quay đầu lại lại nhìn thấy ở trong tay cô xách theo một túi đồ Anh không biết thức ăn ở bên trong ngon như thế nào đâu nha Doãn thần lâm mở ra túi giấy của cô lấy ở party đưa từng món cho một thiên dương nhìn Ở bên trong có bánh bơ nhân kem bánh phô mai, bánh vịt quất lại còn có cả donuts Ê, món donuts này Còn là món donut ngon nhất mà tôi từng ăn nha ai còn biết lúc nếm nó tôi đã cảm động tới mức muốn chảy nước mắt đâu Cô ta lấy điểm tâm ngọt Ở trong party bò vào tối ư Không phải chứ Lần này thì mục tiên dương cuối cùng cũng mở rộng tầm mắt rồi Những thức ăn này hắn đã chán ngấy ăn rồi Hơn nữa hắn chưa bao giờ nghe nói Có ai sẽ ở trong party lấy thức ăn mang về cả Cô gái này là nghèo điên hay là quỷ chất đói chứ Mà đúng rồi Anh giúp tôi tìm mục tiên dương có thấy không hả Doãn tần làm Ở một bên đếm chiếm lợi phẩm lấy được Một bên cất tiếng hỏi Không thấy một thiên dương chính là hắn Hắn muốn đi đâu để mà tìm đây Anh đúng thật là không đáng tin tưởng mà Tôi còn tưởng rằng anh là con trai của thần tượng tôi Thì sẽ có biện pháp Nhưng mà thôi đi Cũng cảm ơn anh đã trợ giúp Mà mẹ của anh lại giúp tôi trình mi chan rồi nha Trình người ư Bà lão không tiếp nhận cũng không thuận theo ai kia đã làm chuyện gì chứ Mau đi thôi giãn thần lam kéo tay của mộc thiên dương quay đầu đi mộc thiên dương nhất thời ngốc cấp tiếng hỏi đi đâu thì đương nhiên là tìm chỗ tối để thưởng thụ thức ăn ngon này rồi giãn thần lam không kiên nhẫn mà giải thích cho toi đe thuong thu thuc an ngon nay roi gian than lam khong kien nhan ma giai thich cho han nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện